Ngươi nào nói, ta gọi là đại hỏa tây, không phải đại tích dịch. Hả, là đại dịch tích dịch, ta hiểu được. Không phải đại dịch tích dịch, là đại hỏa tây. Là đại tây hỏa. Không phải đại tây hỏa, là đại hỏa tây. Là đại dịch tích dịch. Không phải đại dịch tích dịch, là đại tích dịch. Các loại dường như không đúng chỗ nào. Đại hỏa tây nhất thời ngẩn ra, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nói không ra lời. Ta thì nói ta nhớ không lầm mà, chính ngươi vừa rồi tất cả nói, chính mình là đại tích dịch đấy. Hàn Viễn mỉm cười, vẻ mặt vô tội nói. Trong thành một đám người, hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía không trung đại hỏa tây nhãn thần đều là lạ lạ, mẹ nó, cái này chỉ long đầu góc có điểm đần à? Ban nước này thì tin, cái này chỉ cự long đầu góc quả nhiên là có vấn đề. A a ta muốn giết các ngươi, ta muốn đem bọn ngươi tất cả đều cho hủy diệt. Đại hỏa tây độ à, dĩ nhiên chính mình gọi mình đại tiết dịch, đây nếu là chuyển đi mặt ở đâu? Không được, nhất định phải đem nơi này tất cả mọi người tiêu diệt, nếu không thì danh tiếng của mình khó giữ được à? Chết đi, gây thầm nhân loại, các ngươi chết hết cho ta đi. Đại hỏa tây, trong miệng một cái to lớn hỏa cầu xuất hiện, xem bộ dáng là thật tức giận, chuẩn bị đem thành trì hủy diệt. Hàn Uyển một chút cũng không hoảng hốt. Đại tích dịch, còn nhớ rõ ngươi móng nuốt ở trên chất lỏng màu trắng sao? Đại Hỏa Tây bị kiềm hãm, hỏa diễm lần nữa nuốt trở vào, phẫn hận trừng mắt Hàn Viễn, "A a a, lệ tầm nhân loại, ngươi biết nhiều lắm, ta muốn tiêu diệt ngươi." "Ngươi xác định ngươi có thể đủ tiêu diệt ta?" Hàn Viễn cười tủm tỉm địa đạo. Đại Hỏa Tây ngây dại, hắn quả thực không có nắm chắc, nhưng là, vạn nhất Hàn Viễn đem chính mình thủ dâm chuyện tình truyền đi, vậy phải làm thế nào cho phải? Vừa nghĩ tới, chính mình uy vũ ngang ngược tự lòng, dĩ nhiên mất tức ở thủ dâm, bị hư hỏng tôn nghiêm a, bị hư hỏng lòng tộc uy nghiêm a. Đây nếu là truyền ra ngoài, sẽ bị long tộc đồng bào phỉ nhổ. Ngao ngao gạo, người muốn thế nào? Rời đi nơi này, không được làm khó dễ nhân loại nơi này, không được hư mất tòa thành trì này. Ta đã giúp ngươi bảo thủ bí mật, nếu không thì, hả hả. Hàn Viễn cười híp mắt nói, không được, ta không tin được ngươi. Ta muốn bả, đem, nơi đây hủy diệt. Đại hỏa tây lắc đầu nói, vậy ngươi liền hủy đi, ta nhất định cam đoan với ngươi, không bao lâu, toàn bộ đại lục đều biết. Con nào đó hỏa diễm cự lòng, móng nuốt trên, lên, treo chất lỏng màu trắng chuyển tình. Hàn Viễn một bộ ngươi tùy ý dáng vẻ, Đại hỏa tây bối rối hắn hận đến không được đem Hàn Viễn một khẩu nuốt xuống bụng, nhưng là hắn cũng biết, mình bây giờ là không có, có cơ hội. nhưng cứ như vậy ly khai, hắn cũng lòng có không cam, lại bị một nhân loại uy hiếp thỏa hiệp, chuyến đi đồng dạng bị hư hỏng uy nghiêm của mình. nguyên nhân đây, Đại hỏa Tây tức giận trừng mắt Hàn Viễn, suy tính có cái gì biện pháp có thể cho Hàn Viễn bảo trụ bí mật, cũng sẽ không bị hư hỏng uy nghiêm của mình. chỉ bất quá lấy đầu góc của hắn là nghĩ không ra tới. người trong thành đều vẻ mặt kinh ngạc, mống ở trên chất lòng màu trắng, đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên khiến cho Cự Long đều sợ hãi rút lui ban nước vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hàn Viễn, luôn cảm thấy hắn không phải mặt ngoài trên. Lên, đơn giản như vậy. Bất quá hắn đúng là mới vừa trở thành ma pháp sư, làm sao sẽ cùng Cự Long có đồng thời xuất hiện đây? Nhưng lại bà, đem Cự Long cho uy ở. Hàn Viễn nhìn đại hỏa tây vẻ mặt xoắn xuýt dáng vẻ, biết cái này chỉ Đần Long đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là cảm thấy liền như vậy rút đi, có mất uy nghiêm mà thôi. Tức thì, theo hệ thống bên trong không gian, lấy ra một viên quả đấm lớn bảo thạch, sáng trong suốt, hướng đại hỏa tây nói, đại thích dịch, vì hướng ngươi biểu thị ấy nãy, này cái bảo thạch liền đưa cho ngươi. Ý tứ nói cho Đại Hoa Tây, ngươi không phải là bị uy hiếp đi, nếu như tiếp nhận rồi bảo thạch cái nấy, lúc này mới rút đi, ngươi uy nghiêm sẽ không thụ tổn hại rồi. Còn trước mặt nhiều người như vậy, bị uy hiếp chi về sau, mới cầm bảo thạch ảo não đi, kỳ thực đồng dạng bị hư hỏng uy nghiêm điểm này, Hàn Viễn tin tưởng lấy Đại Hoa Tây đầu vóc là không biết, hắn chỉ biết là tự cầm bảo thạch chi sau rời đi, chẳng khác nào không phải là bị uy hiếp, mà là tiếp thu xin lỗi chi về sau, nhận lấy bồi thường rời đi. Đại Hóa Tây tâm lý chính là nghĩ như vậy. Nguyên nhân đây tiếp nhận Hàn Viễn ném đi lên bảo thạch chi về sau, oán hận mà nói, nhìn thanh ý của ngươi lên ta liền không so đo, một đám người đưa mắt nhìn nhau, mẹ nó, cái này xong, cái này chỉ đần long cũng quá dễ lừa gạt chứ. còn nữa, cái tiêu móng nuốt ở trên chất lỏng màu trắng, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể khiến cho cái này chỉ đần long thỏa hiểu đâu? Hàn Viễn nhìn Đại hỏa Tây chuẩn bị ly khai, hắn có thể nhớ kỹ, chính mình chủ nhiệm vụ, thu một con kiểu dai cự long làm tiểu đệ đây. Đại hỏa Tây thích hợp nhất, đầu óc không có linh hoạt như vậy, tương đối dễ dàng lừa dối, nói vậy thu phục hắn tương đối đơn giản. tức thì kêu lên, Đại Tích à, ngươi không nên rời khỏi giường dập à, ta sẽ tới tìm của ngươi, nếu như ta tìm không được ngươi. Ngươi liền chờ móng nuốt ở trên chất lỏng màu trắng bị lưu truyền ra đi thôi. Đại hỏa tây nổi giận, đang muốn giết gào vài câu, chẳng qua nghĩ lại, chính mình lại không làm gì được hắn. Nếu như giết gào vài câu, cuối cùng vẫn là hảo náo đi, chẳng phải là có mất uy nghiêm? Vừa nghĩ tới như đây, chỉ có thể nuốt hạ một bụng lửa giận. Dầu dĩ nói, ta chờ ngươi. Tâm lý suy nghĩ, trở về chi về sau, nhất định hảo hảo quy hoạch một cái, bố trí một đống lớn cả bẫy, Nhóm Hàn Viễn lúc tới, bắt hắn cho giết chết, chỉ có người chết, mới sẽ không tiết lộ bí mật. Đại hỏa tây đi, tất cả mọi người thả lòng một hơi. Mạn nhỏ rốt cục bảo vệ, chẳng qua nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt đều vẻ mặt kinh dị màu sắc, bọn họ tốt cực kỳ kỳ, cái tiêu móng đuốt ở trên chất lòng màu trắng đến tuột cùng là vật gì, dĩ nhiên có thể khiến cho cự long lùi bước. Nếu là mình có thể nắm giữ nói, lấy sau chẳng phải là không cần sợ hai cự long. Nghĩ như thế, nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt tràn đầy cực nóng. Hàn Viễn liếc người chung quanh liếc mắt, nói: chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là con kia cự long bí mật đối với hắn hữu hiệu, hắn lo lắng ta nói ra, mới thỏa hiệp mà thôi. Một bí mật, dĩ nhiên có thể dọa lui một con cựu giai cự long, bí mật này tựa hồ thật không đơn giản A Thiếu đệ, có thể nói một cái là bí mật gì sao? Một cái ma pháp sư tò mò hỏi: "Ngươi nghĩ muốn biết? Ta cho ngươi biết, bí mật này là con kia đại tích dịch rẻ pha, ngươi nếu như nếu không muốn chết, cũng không cần đã biết, một ngày hắn rẻ pha truyền ra ngoài, ta phòng trừng, chung quanh đây vài cái đại thành đều sẽ bị hắn hủy diệt." Hắn Viễn vẻ mặt nghiêm túc địa đạo: "Còn lại người nghe vậy, tức thì trong lòng cả kinh, đến tột cùng là cái gì rẻ pha, một ngày chuyến đi, vậy mà lại bị hủy diệt vài tòa thành trì, chẳng lẽ là dính đến long tộc một việc tình." Nghĩ như thế, bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, rất sợ biết chi về sau mang đến mầm hai vạ.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 nhưng mà Hàn Viễn nghe được ở đầu cũng là không có bất kỳ ước ao màu sắc. Lão đệ nha, ngươi sẽ không nghĩ tới muốn thuần phục một con ma thú làm tọa kỵ sao? Ban Đức rất buồn bực địa đạo. Ta đương nhiên có cái ý nghĩ này phá á. Chẳng qua liệt phong điêu khắc quá cật bà ta mục tiêu cũng không phải là phổ thông ma thú, mà là cự long. Ta muốn phục tùng đại hỏa tây con kia cự long. Hàn Viễn một bộ nguyện vọng rất lớn dáng vẻ. Ban Đức khẽ miệng co giật một cái, không nói mẹ nó, không hổ là muốn trở thành pháp thần nhân. Dù cho bây giờ là yếu okay. đã xem không trên lên đây dai ma thú, bả đem cự giai cự long làm mục tiêu đây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 luôn cảm thấy cùng như thế một vị thiên phú rất mạnh vụng người đang cùng nhau cạnh tranh là thật mất mặt chuyện tình nay thu được đề cử danh lệnh người không phải bối cảnh bất phàm xuất thân cao quý đi cửa sau chính là thiên phú quả thực xuất chúng người tự nhiên khinh thường Hàn Viễn nếu như bọn họ biết Hàn Viễn trở thành ma pháp sư chẳng qua dùng ba ngày sợ rằng sẽ bị sợ khóc Hàn Viễn người cùng những ánh mắt này tiện cận người không chấp nhận mình có thể phải phá lịch sử người há là những thứ này người có thể so cái kia vị phó viện trưởng cũng là vẻ mặt kinh ngạc.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 Còn muốn đem trong tay các ngươi không gian giới chỉ cho ta, như thế nào? Có dám đánh cuộc hay không? Không dám đánh cuộc, là hắn mụ cho lão tử câm miệng, một đám kinh sợ, rát rưởi. Bọn họ đang đứng ở dễ dàng sung động nghiên kỷ dễ dàng hiểu rõ vấn đề, làm việc không suy nghĩ tỉ mỉ, bị Hàn Viễn một kích, dồn dập Têu gạo muốn đánh đổ. Vài cái đầu não linh hoạt, rất sợ Hàn Viễn thua đổi ý, Têu gạo lập khế ước. Đương nhiên, cũng có mười mấy tính cách quan trọng, đầu óc linh hoạt, chứng kiến Hàn Viễn vẻ mặt đủ cười tự tin, không lên tiếng, không đi thăm dự. Hàn Viễn nở đủ cười, thúc dục ban nước chuẩn bị khế ước, đến lúc này, phản chính nhân đều lắc tội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 Nàng tin tức mời đủ, đi tới máy kiểm tra trước. Hàn viên chứng kiến, cái kia vị viện trưởng ở bát tinh thiếu nữ xuất hiện chi về sau, hiển nhiên phát hiện nàng tự cao tự đại tư thế, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Chẳng qua trợ thư triển ra, hiển nhiên cho rằng thiếu nữ niên kỷ còn nhỏ, còn có cải chính cơ hội. Như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, nhảy vào ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. T, -T -E. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Chương 165, người muốn tác cổ. Thành toàn người. Ở Y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 thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. chương 166 ma pháp của bạo khiếp sợ toàn trường ở mai y ngươi muốn bộ kia máy kiểm tra vị lao sư kia vẻ mặt khó có thể tin màu sắc đặc biệt từ hỏa học viện thành lập đến nay đây là vị thứ nhất đưa ra như này kỳ lạ yêu cầu là ta lần đầu tiên nhìn thấy máy này máy móc đã bị hấp dẫn đây chính là cao khoa học kỹ thuật à vốn có rất cao giá trị nghiên cứu hàn viễn gật đầu nói máy này máy kiểm tra không những có thể làm cho chắc thí thiên phú nếu như đưa cho tạm lộ nhì nàng nhất định sẽ rất thích.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 Hắn ngang thủ dữ ngực, cao ngạo quét người trùng quanh liếc mắt, xoài bước ly khai. Hàn viện thu lễ vật thu tới tay đều mềm nhũn, mà ban nước cũng tốt không được chạy đi đâu, tuét miệng, cười đến đều nhanh không khép được. Đợi được đuổi rồi xuống lại người, Hàn viện thả lỏng một hơi, đi tới tử hỏa viện trưởng trước người, đem nhất miếng không gian giới chỉ lấy ra ngoài, "Lang sư, đây là học sinh tiến lễ vật cho người." Một màn này, rơi vào trong mắt người khác, càng là ước ao ghen tị nhìn tử hỏa viện trưởng, cái này vị tương lai phát sinh, tôn sư trọng đạo, không, có một chút cuồng vọng thái độ, tử hỏa viện trưởng thu một cái đệ tử ta. Tử hỏa viện trưởng kích động, hứng phấn mà suýt nữa bể mạnh máu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 Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không tài làm trắng. Chương 171, Bùi Lý Mặc Sầu đi dạo phố. Hàn Viện theo hệ thống bên trong không gian xuất hiện, tìm được rồi ban đức, chuẩn bị đi Vương thành đi dạo một cái, thuận liền xem một cái, có thể lần nữa tìm được một ít vật phẩm đặc biệt, thu được nhiệm vụ giá trị khen thưởng. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là tìm một cơ hội, đem Lý Mặc Sầu theo hệ thống bên trong không gian phong xuất, nếu là ở tử hỏa bên trong học viện, đem Lý Mặc Sầu phong xuất, sợ rằng sẽ gây nên một ít hoài nghi. Tự hỏa bên trong học viện mỗi người đều ở đây tự hỏa học viện trưởng cứng bên trong, nếu như đột nhiên nhiều hơn Lý Mặc Sầu người xa lạ này,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 Đối phương cũng không dám đắc tội Tử Hòa Học Viện, hiển nhiên không là cái kia thế lực gây nên. Hàn Viễn không khỏi nghĩ đến một người, đó chính là lai Nhã. Cái này thiếu nữ tuổi hồ có hơi bối cảnh, chỉ là Hàn Viễn muốn không minh bạch. Nếu như gia tộc kia thật sự có như này thực lực tương đại, nàng ở gia tộc bên trong lại như này được coi trọng, vì sao còn phải tới Tử Hòa Học Viện bái Tử Hòa Viện trưởng Vi sư đâu? Trừ cái này hai cái thế lực bên ngoài, Hàn Viễn tự vẫn không có đắc tội còn lại thế lực. Chẳng lẽ đối phương nghe nói chính mình Thiên Phú siêu tuyệt, nguyên nhân này muốn đem chính mình bóc chết? Không biết hai vị tiền bối ngăn trở tại hạ đi đường là dụng ý gì? Hắc hắc, dễ bàn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 Giờ khắc này, anh Ngọc mặt xám như cho tàn, quá coi thường Hàn Viễn nữa à, thậm chí có đỉnh phong thánh ma đạo âm thầm bảo hộ. Chỉ là hắn không minh mạch, Tử Hỏa bên trong học viện tuy là không ngừng viện trợ một cái đỉnh phong thánh ma đạo, lại cũng là có hạn, dĩ nhiên phái ra đỉnh phong thánh ma đạo bảo hộ Hàn Viễn, đây là bực nào trở coi trọng á. Kỳ thực nàng không biết, Từ Hỏa học viện phái ra bảo vệ, thực lực nhất cường đại bất quá là một vị sơ cấp thánh ma đạo, cùng với mấy vị đại ma đạo sư mà thôi. Hàn Viễn bên người lấy 4 vị đỉnh phong thánh ma đạo, đều là cái kia 4 vị bán thần phái ra, là cái kia 4 vị bán thần tân vực. Bọn họ thân trên đều có bán thần ban cho ma bảo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 Nhưng mà Lý Mạc Sầu rất sợ Hàn Viễn nhẹ dạ đàn nàng, nguyên nhân này cuống quýt một cái ma pháp thi triển ở nàng lên, cũng là một loại Hàn Viễn không nhận biết ma pháp. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu chỉ bên trong, bay ra một mạch ô nha trạng xương mù màu đen, tốc độ cực nhanh mà chui vào anh ngọc thân thể bên trong. Chỉ một thoáng, nguyên bản da thịt tuyết bạch, thân thể mềm mại chân mềm anh ngọc, biến được phù trùng phiếm hắc, diện mục biến hình, cực kỳ khủng bố. Giữ lên anh ngọc trợ hồ cực kỳ thống khổ, trong mắt đều cơ hồ trừng ra viền mắt, trong cổ họng phát sinh khản khản không giống người kêu thảm thiết, thân thể tại trên đất rãy rủa. Nũng lịu tiểu mỹ nhân, không đến một giây đồng hồ thì trở thành một cái như vậy kinh khủng dáng vẻ.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 Chẳng qua nhìn thấy mấy tên khốn kiếp kia đến chỗ trước bước, Hàn Viễn cũng suy nghĩ, có hay không đi làm thịt vài cái thấy ngứa mắt thế lực, quá nhất bả, đem, tiêu ngạo hoàn khố nghiện. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 183, tái kiến đại Hòa tây. Ban nước xuất quan, cái này lao đầu dĩ nhiên tấn thăng trở thành cao cấp ma đạo sư, Hàn Viễn cũng không khỏi kinh ngạc. 23. lao đầu thiên phú còn có thể chứ sao? Cái này mấy ngày, Hàn Viễn chuẩn bị ly khai từ hỏa học viện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 Chết rồi, chỉ là lấy một loại phương thức khác sống mà thôi." Lý Mạc Sầu ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào Đại Hỏa Tây Đạo. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 185, chủ nhiệm vụ hoàn thành. Đại Hỏa Tây bị suýt nữa sợ thẻ ra quần, mẹ nó, người nữ nhân này thật là độc, dĩ nhiên muốn đem chính mình biến thành cô. 24. Cái giá, nhưng lại bất tử. Hàn Viễn sờ lên cằm, một bộ do dự bất định dáng vẻ, nói, "Mạc Sầu nhà, để ta suy nghĩ suy nghĩ." Tuy là Lý Mạc Sầu từng đem lấy con ma thú luyện chế thành cô lâu, chỉ bất quá đó dù sao cũng là đê giai ma thú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 Tinh có thể đao đem hợp kim đại đao cắt đứt, nhưng cũng hướng tử vương giòn bị cổ gặp đến, mà lang xương tốc độ nhanh hơn một bậc, tử vương giòn bị máu nứt, đang bắt đến lang xương phía trước, hắn cũng sẽ bị lang xương một đao chém dụng cái cổ. Lang xương tốc độ, ngoài tử vương giòn bị dự liệu, cũng quyết thân thể ngựa ra sau, chợt vật hướng phía sau lật lan ra ngoài. Mà này thì thanh vương giòn bị xuất thủ, một đao hướng lang xương chém xuống, mà lang xương một kích không trúng, thân hình vặn vẹo trong lúc đó, vội vàng hướng một bên lách mình tránh ra, tiếp lấy chân hạ đạp một cái, hướng thanh vương nào tới, song đao nhất trận đầu, đâm một cái ngực. Như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm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 đánh giá thấp vương cấp giòn bị thực lực cũng không có như nguyện đem hai cái vương cấp giòn bị chém rớt thanh vương giòn bị hai cánh tay đã đứt thủ thương không nhẹ từ dưới đất bò dậy cột tay bên trong có tử hắc bước mũi tiên huyết tích lạc nhìn như thương thế rất nặng nhưng đối với giòn bị mà nói cũng không chí mạng chỉ là theo tứ chi hoàn chỉnh tăng thi biến thành tứ chi không trọn vẹn giòn bị mà thôi Đúng, lấy lăng xương hiểu rõ vương cấp giòn bị tứ chi không trọn vẹn chi về sau là có thể khôi phục mặc dù thời gian khôi phục khá lâu cũng hơi chậm từ vương giòn bị cổ sống vặn gãy một cánh tay bị chém rớt bên hông cũng bị cắt ra một vết thương nhưng cũng đồng dạng không nguy hiểm đến tính mạng.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 Thành hương zombie cũng biết mình tình cảnh không ổn, cũng quýt giống kêu lên, Triệu Hoán đứng lên dọa zombie tới. Theo hắn cầm rú, phù cận zombie như nước thủy triều tràn tới, mặc dù đại bộ phận đều là phổ thông zombie, chỉ có một số ít binh cấp zombie, nhưng số lượng nhiều lắm, cũng có thể ngăn cản một cái Lăng Sương bước chân. Lăng Sương theo trên lưng tiểu ba lô bên trong, lấy ra một cái chừng bằng bánh bóng rổ hình cầu, ấn phía trên một cái nút một cái. Đích. Hình cầu đột nhiên sáng lên, chợt thư chuyển ra, đem Lăng Sương thân thể bao trùm đi vào, dĩ nhiên là nhất kiện chiến giáp. Xuyên trên, lên, chiến giáp chi về sau, Lăng xương hai chân đạp một cái, cả người phóng lên cao.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 chẳng qua Hàn Viễn trùng hợp ngăn ở đường trên lên mà thôi tình cảnh kia quá doạ người cũng thật là ác tâm hai tay huy động liên tục một to lớn gió cuốn hình thành hướng bầy dòm bị tịch quần đi dây đặc phong nhận đem dòm bị xoắn thành mảnh nhỏ Hàn Viễn ngay sau đó một đạo hỏa diễm phát sinh đem trên đất vỡ thành thị nát dòm bị thi thể tất cả đều tiêu thành cho tàn Lăng xương chính là chứng kiến Hàn Viễn xuất thủ một màn này mới kinh ngạc đến ngây người đây là người hạ. lúc nào nhân loại ủng có loại này siêu năng chiến sĩ chẳng lẽ là gần nhất mới thành công thực nghiệm người Lai like, đập chúng của mình là hắn mà không phải dòm chỉ là hắn vì sao phải đập chính mình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 Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 198, Zombie đẳng cấp, 6 loại biến dị. Lang xương nghĩ như vậy, giả giả trang lộ ra nụ cười mừng rỡ, "A, nguyên lai like ngươi là lòng kỵ sĩ a, thật là quá đẹp rồi." Hàn Viễn tức thì mục trường gục nốc, "Sáu lộ này tại sao không đúng tinh thần a, không phải thứ nhất bảng giờ dấp thị chất vấn sao?" Nhưng sau ở tiếng chất vấn của nàng chung, cùng với nàng lập hạ một cái đồ ước, lại hét lớn một tiếng, "Ra đi, ta cự lòng, đem đại hỏa tây đem thả xuất hiện, tiêu sai lấp một cái bước." Thế nhưng, nàng làm sao lại tin đâu? Nhưng lại vẻ mặt mê gái bộ dạng, "Chỉ là ngươi cái này mê gái bộ dạng" Có thể diễn chăm chú một chút sau, thuật nhìn tốt dạ.